Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz. Ngay sau đó ngân phát nam tử kia cùng huyết vũ cũng đeo huyết cấm huyền trạc vào trong cổ tay. Những người còn lại mặc dù trong lòng rất không muốn nhưng mà ở dưới chiều hướng phát triển như vậy vẫn như cũ là khuất phục. Liên tục đeo huyết cấm huyền trạc vào trong cổ tay. Trên mặt bác minh đường mang theo nụ cười đắc ý. Chính mình đầu tiên đeo huyết cấm huyền trạc vào. Khẳng định có thể nhận được hảo cảm cùng coi trọng của chủ nhân. Ánh mắt của hắn nghiêng nghiêng liếc nhìn Phong Phi Vân một cái. Lại phát hiện một kiện hắc sắc huyết cấm huyền trạc như củ đặt ở trước mặt Phong Phi Vân. Còn không có đeo lên cổ tay. Trong cả điện vũ cũng chỉ còn lại có Phong Phi Vân không đeo huyết cấm huyền trạc. Lộ ra vẻ hết sức đột ngột. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía hắn nhìn lại. Phong công tử làm sao còn không đeo huyết cấm huyền trạc vào. Chẳng lẽ là không cho chủ nhân mặc mũi. Bác Minh Đường trêu tức cười nói. Không khí nhất thời trở nên khẩn trương. Ngân phát nam tử kia cũng nhìn chầm chầm lên người phong phi vân. Trên mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn. Ngón tay sờ sờ vào thân thể của bốn đầu dao xà đang cuốn quanh thân thể. Từng đạo hắc sát điện quan bắt đầu ngưng tụ. Phong Phi Vân từ trên ghế đứng dậy, xoay người nhìn thần biết chủ nhân kia một cách không kiêu ngạo không xỉm nịnh mà nói. Phong mổ cũng không phải là không cho các hạ mặt mũi. Chỉ là chưa bao giờ thiết bị ướt thuốc. Lúc này cáo từ. Chuyện ngày hôm nay tất nhiên một chữ cũng sẽ không nói ra. Chỉ hy vọng các hạ không nên làm người khác khó chịu mới tốt. Người được bao phủ ở trong hỏa diễm kia trầm mặt thật lâu Đang ở thời điểm mọi người cảm thấy Phong Phi Vân là đang tìm chết Hắn mở miệng Thanh âm như cũ là vô cùng khàng khàng Cười khang nói Phong Huynh là bằng hữu của ta Tự nhiên sẽ không làm khó ngươi Các ngươi đều nghe kỹ Phong Huynh muốn rời đi Người nào nếu như dám ngăn cản hắn Ta nhất định sẽ khiến hắn chết rất khó coi. Phong Phi Vân vốn là đã làm tốt tâm tư chuẩn bị đánh một trận tử chiến. Nhưng mà lại không ngờ đối phương thế nhưng nói ra những lời như vậy. Quả thật khiến cho hắn ngoài ý muốn vô cùng. Thật là một người không cách nào nhìn thấu được. Phong Phi Vân khẽ khom người đáp lễ. Sau đó liền phức tay áo xoay người rời đi. Nhưng mà mới đi đến cửa đại điện liền nghe được tiếng xé gió liên tiếp từ bên ngoài thiên tài biệt phủ truyền tới. Lục đạo linh quan từ phái trên bay tới. Hạ xuống phía ngoài của thiên tài biệt phủ. Năm đạo sát khí phóng lên cao trong nháy mắt làm cho mặt đất kết thành một tầng hàng băng. Kỷ phong hướng về phía trước bước ra một bước. Hai mắt mở ra. Bắn ra hai đạo xích hồng quang mang. Tự như hai đoàn hỏa cầu chiếu sáng bầu trời đêm. Lạnh lùng nói: "Phong Phi Vân, đi ra ngoài nhận lấy cái chết." Oanh, nam tử lưng đeo long hình cổ kiếm kia. Long uyên kiếm trên lưng bỗng nhiên xông lên trên trời. Ầm ầm cắm ở trước đại môn của Thiên Tài Biệt phủ. Trên thân kiếm long hình du tẩu. Kiếm khí phong tỏa trường không. Hôm nay ta vì giết người mà đen. Lý Thái A chân đạp long uyên kiếm Thân thể dung hợp với kiếm khí thành một thể Thanh âm tràn đầy lực chống nhiếp Sáu đại cao thủ của trừ ma liên minh đã đến Đang ở bên ngoài thiên tài biệt phủ Đây nhưng là sáu hung nhân Từng người đều có kinh lịch truyền kỳ Có thể một mình đảm đương một phía Kỷ phong cùng Lý Thái A càng là cao thủ trong cao thủ Khí thế trên người như cầu vòng Coi như là đứng ở bên trong điện vũ cách bên ngoài vài trăm thước đều có thể cảm nhận được hai cổ lực lượng đáng sợ kia. Phong Phi Vân dừng ở trước đại môn của điện vũ. Nhìn năm đạo khí tượng trùng thiên ở bên ngoài. Chân mày nhíu lại thật sâu. Mặc dù chỉ có năm đạo khí tượng nhưng mà hắn lại biết người tới tổng cộng có sáu. Còn có một người chính là Hồng Y, tiểu nữ hài kia. Tiểu tạ ma của Phong Gia. Sáu người này làm sao lại biết mình ở chỗ này Tới thật sự là quá trùng hợp rồi Phong Phi Vân khẽ xoay người hướng về phía thần bí chủ nhân được bao phủ trong họa diễm kia nhìn thoáng qua một cái Trong lòng nhất thời sáng tỏ Khó trách hắn lại đến trễ như vậy Sáu đại cao thủ của trừ ma liên minh hẳn là hắn cố ý dẫn tới Phong huynh tự hồ gặp phải phiền toái, có cần tại hạ ra tay giúp ngươi đuổi những người này đi hay không? Thần biết chủ nhân hơi nở nụ cười mà nói Phong phi vân xoay người đi trở về một lần nữa đi đến trên ghế khách quý không chút do dự nào đeo huyết cấm huyền trạc lên trên cổ tay nói thủ đoạn của các hạ thật là cao minh để cho ta không bội phục không được a? ha ha Ta nghe không hiểu lời của Phong Huyên. Sau khi thần biết chủ nhân nhìn thấy Phong Phi Vân đeo huyết cấm huyền trạc vào cổ tay. Cười đến càng thêm vui vẻ. Giống như đã sớm biết Phong Phi Vân nhất định sẽ đeo huyết cấm huyền trạc ở trên cổ tay vậy. Phong Huyên hiện tại nhưng là người mình rồi. Kỷ lão. Ngươi còn không đi 16 vị nghiệt thiên tài tuấn ở bên ngoài đều rời đi. Thần biết chủ nhân phân phó một tiếng. Một lão giả ngồi ở trên ghế khách quý kia đứng dậy. Hơi hơi bái thần biết chủ nhân kia một cái. Sau đó liền đi ra thiên tài biệt phủ. Kỷ phong các ngươi tới nơi này làm gì? Lão giả nói. Bác gia gia làm sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Kỷ phong cung kính bái một cái. Nơi này vốn là biệt phủ mà ta thanh tu. Lão giả thản nhiên nói. Nhưng mà chúng ta nhận được tin tức nghe nói yêu ma chi tử đang ở bên trong Kỷ Phong nói Các ngươi bị yêu ma chi tử lừa rồi Lão giả nói Cũng không lâu lắm Sáu vị nghiệp thiên tài tốn kia của trừ ma liên minh đều đã rời đi Lão giả lại trở về bên trong điện vũ Ngồi ở trên ghế khách quý Bắt đầu nhắm mắt tu luyện Oanh Mọi người đồng loạt đem ánh mắt nhìn lên trên bộ dáng già nu còng xuống của hắn Lão giả này cư nhiên là một vị tiền bối của kỹ gia Khó trách có thể ngồi lên trên ghế khách quý Năm lão giả khác sợ rằng thân phận cũng sẽ không thấp hơn so với vị kỹ gia này Trong lòng phong phi vân càng thêm dậy sóng chập chùm Ngay cả người có danh tiếng thế hệ trước của kỹ gia đều cam tâm bị khống chế Thần biết chủ nhân này càng ngày càng để cho hắn cảm thấy đáng sợ Ngày mai vạn tượng tháp khảo hạt Nhất định quần hùng tụ tập Phạm là người có thể thông qua khảo hạt trở thành học viên của vạn tượng tháp Có lẽ liền có cơ hội nhìn thấy dung mạo chân chính của ta Thần biết chủ nhân kính mọi người một chén Nhưng mà tất cả tu sĩ lại đã không có hào hứng uống rượu Sau ba tuần rượu liền liên tục cáo từ rời đi Phong Phi Vân đi ra thiên tài biệt phủ Trong lòng như cũ không thể bình tĩnh Căng cứ vào linh giác cảm ứng của hắn Niên kỷ của vị thần biết chủ nhân này sẽ không vượt qua 25 tuổi Nhưng mà Tu Vi cùng thủ đoạn la dáng sợ như vậy Để cho cao thủ tuyệt đỉnh của thế hệ trước đều ngoan ngoãn nghe lời Hắn chẳng lẽ là một trong bác đại thiên tài cất vật sử thi